Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3996 Ma Diễm Điểu Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Ai bây giờ nói những lại này có làm được cái gì độ ai có thể nghĩ Đến tam giới lại cùng lúc nghênh đón như vậy tai họa Hôm nay tiểu tính Toán có cách giới truyền tống trận cũng không có công dùng theo tiểu Để chứng kiến chúng ta hay vẫn là tiến về trước vân ẩm tung tương đối. ùn thỏa Mặt trắng lão giả mặt mũi tràn đầy do dự. Nhưng cuối cùng. Vẫn là thở dài một hơi mở miệng. Tiến về trước vân ẩm tung. Tóc trắng bà lão trên mặt lộ ra khó hiểu. Chi sắc có thể chỗ đó thực bị vực ngoại thiên ma vây khốn lấy. Ta đây tự nhiên tin tưởng có thể cai phái tổng đà không phải cũng Không có bị tông phá. Vì kia lâm hiên lâm tiền bối biểu hiện tuy nhiên chưa nói tới kinh. Tài tuyệt diễm, nhưng là biết tròn biết méo, nhiều lần phá giải vực. Ngoại thiên ma ẩm mưu, lúc này mới lực bảo vệ vân ẩm tông không mất. Hôm nay những thiên ngoại ma đầu kia thế đại, toàn bộ nai long giới. Ngoại trừ vân ẩm tông cùng bồng lai tiên đảo, ta thật sự nghĩ không ra còn có địa phương khác có thể tại vượt ngoại thiên ma như thủy triều công kích đến ngật đứng không ngã rồi cai phái mấy người trưởng lão khác nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư thật lâu mặt đỏ lão giả nhẹ gật đầu sư huyên nói có lý đây cũng là không có cách nào chủ ý chúng ta đây tự đi vân ẩn tông đúng vậy Khách quan tại bồng lai tiên đảo, vân ẩn tung cách nơi này. Rõ ràng muốn gần gũi nhiều, chỉ cần đột phá cái này phiến hoang mạc. Ước chừng lại đi một tháng, cũng có thể đã đến. Tóc trắng bà lão trên. Mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng, một phen thương lượng về sau bọn hắn tự. nhiên minh bạch làm như thế nào lấy hay bỏ. Đã các vị đồng môn không có ý kiến cái kia tối nay chúng ta cũng. Đừng vội mà hành động, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày mai. liền rời đi cái này phiến hoang mạc. Mặt trắng lão giả tuy nhiên để. Lộ ra thối vì nhượng chức chi ý, nhưng mà giờ này khắc này, hắn như cũ. Là Linh Thủy Tông đứng đầu một phái, về tình về lý, đương nhiên có lẽ. Do hắn đến hạ quyết định sau cùng rồi Những người còn lại âm âm đồng ý Vì vậy những danh nhân già này lão già không hề vây quanh Mà là riêng Phần mình khoanh chân ngồi xuống Cũng nuốt đan dược hôi phục khởi Pháp lực đến rồi Cùng lúc đó Mấy trăm vạn giảm bên ngoài Lờ mờ sắc trời trong lại Ào ào có kim sắc lôi điện hiện ra đến trên Bầu trời mây đen phấp phới Sấm rền âm thanh không ngừng truyền vào Bên tai Sau đó một đảo vết nước không gian xuất hiện Mấy cái hỏa cầu từ bên Trong bay vụt đi ra Như lưu tinh chuỗi địa bình thường Hung hăng rơi đập như mặt đất Nhưng rất nhanh Những hỏa cầu kia thế đi rồi lại dừng một chút Phân Biệt hiện ra mông lung bóng người đến Hô trở lại linh giới cảm giác coi như không tệ, không nữa cái kia pháp tắc chi lực chói buộc cùng tại tiểu tiên vượt trong so sánh với Phản phất cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Lâm Hiên hai tay mở rộng trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, ha <cười> ha tam đệ đây cũng là tự nhiên thực lực của ngươi tuy nhiên xưa đâu bằng nay nhưng đã chưa từng đem phi thăng chi kiếp vượt qua tại. Tiểu tiên vực trong đương nhiên hội cảm giác được đủ loại cản tay cùng. Không khỏi. Nai Long cởi mở tiếng cười chuyện vào lỗ tay. Nhưng như. Cũ là một bộ cà lơ phất phơ thần sắc. Trải qua vất vả. Bọn hắn trực tiếp trước tiểu tiên vực trong quay trở. Về nơi này. Nhưng mà cùng đi người đương thời đơn ảnh chỉ. Lúc trở lại thế nhưng. Mà vô cùng náo nhiệt đến cực điểm. Nguyệt Nhi Tiểu Điệp không đề cập tới, nai long chân nhân tự nhiên. Cũng cùng đường, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Cái kia bát vĩ tiên hồ cũng theo tới rồi. Nhớ rõ lúc trước, nàng thế nhưng mà lời thề son sắt muốn lâm hiên cùng. Nai long chạy nhanh ly khai Tiểu Tiên vực, nhưng này mới bao lâu tông. Phu chính cô ta tự biến thành kẹo gia châu chết sống cũng muốn đi. Theo, đương nhiên chuyện này cùng lâm hiên nửa điểm quan hệ cũng không đều. Là nai long chân nhân chính mình sông họa. Tu tiên giả đều hiểu được bát vĩ tiên hồ là có thể điên đảo chúng. Xin cái này xem như của nàng thiên phú thần thông cũng không có sai. Theo lý, hẳn là nai long chân nhân vì nàng mê muội Nhưng mà tu tiên giới sự tình lại làm sao có thể ước lượng chi theo lẽ. Thường, nai long chân nhân mị lực, là cỡ vĩ thiên hồ cũng không nhất. Đỉnh có thể địa vị ngang nhau, chính là bát vĩ tiên hồ được coi là cái gì. Cái này không, ngắn ngủn mấy tháng ở chung, bát vĩ tiên hồ đã làm linh. Giới đế nhất hoa hoa công tử tù binh, nhìn xem nàng vẻ mặt không phải. Quân không lấy chồng biểu lộ, lâm hiên trong nội tâm, đây chính là cười nở hoa. Chờ sau này trở về, nai long chân nhân sẽ không bị. Thiên thiên tiên tử phạt quỳ trà sát y bản a. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tuy nhiên ghét bái thời. Điểm cũng đã nói muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng loại chuyện này, Lâm Hiên đương nhiên không tốt lẫn vào. Vì vậy quyền cho rằng không có nhìn thấy. Cứ như vậy, một đoàn người về tới nai long giới. Nhưng mà phóng nhãn, nhìn lại, nhưng lại nhất phái lạ lấm cảnh sắc. Nhưng đây cũng là không làm khó được bọn hắn. Tại đây không phải tiểu tiên vực, lâm hiên không chỉ có có thể đơn. Giản khu đồng thiên địa pháp tắc, thần thức tự nhiên cũng sẽ không lại. Đã bị áp chế cái gì? Vì vậy nhắm lại hai mắt, đem thần thức thả ra, muốn phải tìm phù hợp. Tồn tại hỏi một chút đường quản hắn khi gió tu sĩ yêu tục hay vẫn là vực ngoại thiên ma. Nói ngắn lại có thể tự nói với mình nơi này là chỗ nào nhi là được rồi. Ồ, rất nhanh thì có thu hoạch bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cho nên. Tiếp thu đến tin tức có chút mơ hồ, lâm hiên trên mặt lộ vẻ suy tư. Cùng lúc đó, Linh Thủy Tông mọi người đang gó ngồi. Lặn lội đường xa bôn ba phía dưới Pháp lực của bọn hắn cũng đều tiêu Hao rất nhiều Thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi Bọn hắn tự nhiên là đem thời gian Chảo được cực nhanh địa phương Theo thời gian trôi qua Sắc trời càng phát ra ảm đạm đi Một mảnh mây đen bay tới đỉnh đầu Mới đầu bọn hắn cũng không có ở ý Nhưng mà sau một khắc một hồi Cạc cạc khó nghe tiếng kêu truyền vào trong lỗ tai Cái kia mây đen tránh ra Từ bên trong thoát ra tính ra hàng trăm cực Lớn quái điểu đến Những quái điểu này lớn nhỏ không đều Đại mười trượng có thừa nhỏ Nhất cũng có hơn một trượng Nhưng bất luận hình thể như thế nào Hình Giáng tướng mạo đều là xấu xí đến cực điểm Đầu xinh xích sắc màu gà Mỏ nhọn móng vuốt sắc bén toàn thân thả ra nhàn nhạt hắc mang trong Mắt lóe ra hung quang Chúng hiện thân về sau cũng không có lập tức sông lên mà xuống Mà là chảy rộng tứ phương đem linh thủy tông tu sĩ vây lại Là ma diễm điểu vân sư huyên Ngươi không phải nói đóng ở nơi đây Vực ngoại thiên ma đã bị điều hướng nơi khác Cái này chút ít ma cầm Là từ đâu đến hay sao? Tóc trắng bà lão giận tím mặt, lòng đầy căm. Phấn hướng phía bên trái vừa quay đầu lại. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Cấu kết những thiên ngoại ma đầu kia sao? Mặt áo bào hồng lão giả mặt. Ngựa cũng quê quá hóa khùng, lúc này hắn cũng thất kinh, vì vậy liền. Vô ý thức hung hăng phản bác hừ cách này có thể khó nói ngươi tốt rồi tốt rồi đều đến nơi này thời điểm các ngươi còn lăn tăn cái gì ta tin được vân sư huyên sẽ không đầu nhập vào thiên ma những ngoại vực này ma đầu xảo trá vân sư huyên hơn phân nửa cũng lên bọn hắn kế hoạch lớn a việc cấp bách không phải nhao nhao đến nhao nhao đi mà lại như thế nào mở một đường máu bổn tông truyền thừa tuyệt Không có thể đoàn tuyệt tại tại đây. Mặt trắng lão giả chỗ mắt hết. Lớn đem hai người cái lộn đã cắt đứt. Cả cả Quái tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Những ma diếm điểu kia lúc này đã hoàn thành phối hợp gào thét lên. Phúc sơi. Muốn chết. Linh thủy tông tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhao nhao đem. Linh khí bảo vật tế lên bắt đầu nghênh địch.